Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm cho Hàn Lạc cảm thấy mừng rỡ không thôi Tình yêu vùi trong cát nhiều năm Chỉ là đang chờ đợi một thời cơ Để nảy sinh Hôm nay nên đến lúc rồi Có lẽ nên nói là nó muốn bảo hộ con Hàn Lạc đối với nàng nháy dưới mắt Còn nhất định Phải cho nó biết tâm ý của con Đừng làm cho hai bên lại lãng phí thời gian nữa Nhưng Nhưng cha cũng biết rõ con đã trưởng thành Cũng biết con rất thích cha Tiểu ngài về mặt hoang mang Để không phải là chuyện rất rõ ràng hay sao Còn chưa đủ Con không ngẫm lại xem Hai con trong lúc đó cùng với cha mẹ Tiểu thuận cùng Linh Nhi có gì khác biệt không Hà làng cho manh mối Nói thêm gì nữa Thì liên quá rõ ràng Nàng tin tưởng theo tiểu ngài là thông tuệ Nhất định sẽ hiểu được nàng đang nói cái gì Nghĩ đến trượng phu năm đó, cũng là trải qua một việc mới bằng lòng thừa nhận. Hắn đã bị nàng lấy bắt trái tim là chuyện thực. Hắn là không khỏi tự đáy lòng cầu nguyện. Nàng không sợ hai đứa bé lòng hoàng. Nàng chỉ hy vọng tiểu ngày có thể hiểu ra sự hút nhi, toát ra tình cảm chân chính mà không phải dẫm vào vết xe đồ của cha mình kiều ngạo che mắt trái tim. Bạo gàn mà làm đi, cha mẹ tuyệt đối sẽ ủng hộ con. Nên nói thì đã nói tất cả rồi Hàn lạc đứng dậy Để cho con gái ngồi một mình suy tư Mẹ đi trách viện Mọi người đang chờ ta gian bệnh đấy Nương à chờ một chút Con không hiểu Mà kệ con bé có gọi ra sao Hàn lạc cũng không quay đầu lại Để nàng một mình ở lại chỗ này Tiểu ngài đành phải dựa vào Chính mình đau khổ mà suy tư Kém ở đâu nhỉ Ôm nên nắm tay đều có Cha trước kia còn để cho nàng ngồi trên đùi, chỉ là gần đây tương đối ít mà thôi. Thế này còn chưa đùi sao? Chẳng lẽ lại muốn như cha đùi với nương mà hôn rồi lại hôn như vậy? Nàng ngần ra, huyết khí ẩm ẩm răng trào. Trước kia chỉ là cảm thấy hình ảnh kia đẹp mắt. Hôm nay sao lại làm cho nàng mặt hồng tim đập như thế này? Khác biệt kia thật sự là rất lớn sao? Nếu không đại phù đã già như thế, vẫn ưa thích cùng nương nương khanh khanh ta ta đây nghĩ đến người cha nuôi từ nhỏ của mình chung sống, là một nam tử rất tuấn tú, lại dậy ôn nhu hơn nàng như vậy, tiểu ngài khuôn mặt trắng, lộ hồng đỏ ửng, cái cảm giác chưa từng nhận thức qua kia, làm cho nàng vừa thẹn thùng lại vừa mong đợi. Nàng thật muốn biết, thật muốn biết đấy, muốn tìm ai để hỏi bắt đầu, lại bất an, nhưng mà nương đã đi xem bệnh ở chỗ người kia nhiều như vậy, cho dù nàng muốn nhanh mồm nhanh miệng, cũng không thể nói chuyện như vậy trước mặt mọi người được. nàng thực là ngốc. trực tiếp tìm cha thử thì tốt rồi. phát hiện nàng có ý định này thì tiểu ngài có chính mình một cái. chỉ tiếc là phụ thân hôm nay đã đi hàng xóm nói chuyện công việc rồi, ít nhất phải tràng vạng mới trở về được. nghĩ đến còn phải đợi, nàng ảo mão công ngồi không được, không có được. nàng không thể ngồi ở một chỗ để đây ngây ngần hết cả người. Nàng phải nhanh giúp nương xem bệnh nhân Rồi sau đó mới có biện pháp hướng nương mà hỏi kỹ Sau đó nàng muốn đi cùng A Bình xin lỗi Thuận tiện cùng cậu ấy lãnh giáo một chút Nàng còn có thể hỏi Tiểu Thuận và Linh Nhi Đại phụ thân nữa Nếu như có thể Nàng thật sự là không muốn hỏi ông ấy đâu Còn tưởng rằng thời gian dư thừa Đột nhiên trở nên không đủ dùng Tiểu Ngải nhanh như bay trên mặt tràn đầy hương phấn Chạy cấp Trời khỏi phòng Mức dũng cảm thái quá ập vào nàng Hồn nhiên cũng không nghĩ sau này nếu bị cự tuyệt Thì sẽ như thế nào Chờ sau khi cha trở lại Nàng phải làm như thế nào đây Điều này có thể phải từ từ suy nghĩ một chút Còn đang làm gì vậy Đoàn mục húc nhìn xem nữ nhi xinh đẹp này Liều mình muốn chen lên đùi mình nhàn nhặt mở miệng hỏi Nhà đầu này hôm nay Dây thần kinh nào lại bị chập mạch rồi sao Từ khi hắn trở về liền buồn bực không lên tiếng. Không giống bình thường, chỉ cần bạn này gặp được chuyện gì, sẽ nói mọi chuyện lớn nhỏ cho hắn nghe. Còn hôm nay thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không cùng nhìn lại hắn. Nhưng rồi lại bị hắn nhìn được, bắt được về mặt liếc trộm hắn muốn nói rồi lại thôi. Đoàn chắc nó sẽ giấu không được chuyện nên hắn cố ý bất động thanh sắc, chờ chính nó sẽ nói không được mà khai ra. Kết quả ngay cả vào thư phòng hai người ngồi một chỗ, theo thường lệ ngồi ở bên cạnh hắn, nó cũng không nói một câu. Nếu là nó muốn cố ý thử kiên nhẫn, hắn cũng sẽ bùi phục. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.